Nếu không cũng sẽ không ngủ lại khách sạn quán thức nho nhỏ này Cho dù là đại sảnh khách sạn đủ rộng Nhưng mà những người đó vẫn là theo bản năng Chủ động nhường ra một con đường Trần Bình An đành phải làm bộ Mình không nhìn thấy gì hết Về tới phòng ở Bắt đầu bằng khẩu quyết của vị kiếm tiên kia truyền thụ Luyện hóa phật yêu tác Giống như là vẽ bùa Vẫn như trước không hề khống chế lâu dài Pháp bảo thượng phẩm này Tất cả nằm ở một hơi Dồn hết sức lực của võ phu thuần túy Khí trường thì lực đại. Nhưng mà khác với chế thành một tấm vô lục. Đối với Trần Bình An, Trường Sinh Kiều đã vỡ vụn mà nói. Sử dụng Phượng Yêu Tác càng khó giải quyết hơn. Cũng may sau khi tễ thân cảnh thứ tư, đề hơi càng thêm kín đáo và nhanh chóng. Cũ mới thay đổi, nhanh hơn rất nhiều so với tam cảnh trước đó. Cho nên sử dụng Phượng Yêu Tác có thể nhằm vào yêu tộc động phục, quan hải cùng với long môn, ba cảnh ở trong ngũ cảnh. Làm đòn sát thủ áp đáy họp, Xuất kỳ bất ý, Giam cầm được đối thủ, Sau đó ở trong thời gian ngắn nhất, Tấn công kẻ địch với quyền pháp công phạt lớn nhất. Đương nhiên, Phật yêu tác đối với loại luyện khí sĩ, Sẽ đều có tác dụng, Chẳng qua đối phó yêu tộc, Hiệu quả càng tốt đẹp hơn mà thôi. Phật yêu tác này, nếu có thể được phối hợp với mấy tờ phù lục, Tùy cơ ứng biến, Tùy người mà khắc Cộng thêm quyền pháp giết địch, trần minh an cảm thấy vững dạ không ít trần minh an mất chừng ba canh giờ mới từng chút một luyện hóa phục yêu tắc khi đại công cáo thành người đã mồ hôi đầm đìa cũng may trong phòng có tấm khử uế dịch trần phù luôn luôn hiệu quả mới bớt được đi rất nhiều phiền toái sau đó trần minh an tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống để nó lên trên bàn ngây người nhìn nó về chàng 13 cuộc chiến kia ninh diều cũng không kiêng rẻ gì, Chỉ là Ninh Diêu sẵn lòng kể rất cẩn thận Hơn nữa Có vẻ gió nhẹ mây nhạt đơn giản Trần Minh Anh nghe cô nói Cũng không dám hỏi gì nhiều Còn phải giả vờ như là chỉ nghe một chuyện Xưa rung động tận đáy lòng mà thôi Thậm chí Ninh Diêu sẽ mặt đối mặt với hắn Cha mẹ đi rồi Thật sự ta rất đau lòng nhưng mà tự tay giết địch Báo thù mà thôi Ta sẽ không nghĩ nhiều Huỳnh cũng không cần nghĩ nhiều Sau khi nói xong lời này, Ninh Diêu ngửa đầu uống rượu, một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Ở trong lòng Trần bình An, phong mang của Ninh Diêu, trong khoảnh khắc đó còn lộ rõ hơn rất nhiều với lần đầu tiên thấy cô ngự kiếm. Lần duy nhất có thể so sánh là ở quê nhà trấn nhỏ. Ninh Diêu khép lại hai ngón tay, để ở mi tâm. Như khai thiên nhãn, tuyên bố muốn mở ra tòa thiên địa ly châu động thiên này, Một tia sắc vàng kim chảy ra, thiếu chút nữa là muốn té ra phi kiếm bản mạng của cô. Cho nên Trần Bình An quyết định muốn luyện kiếm, muốn trở thành đại kiếm tiền. Trung Quy sẽ có một ngày, hắn phải khắc chữ ở trên đầu tường, ở trên kiếm kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An hít sâu một hơi, thu lại hồ lô dưỡng kiếm, buộc ở bên hông. Thật ra gần đây Trần Bình An cũng không uống rượu. Nếu quyết định luyện kiếm, hơn nữa đã có một bộ kiếm thuật chính kinh. Phía sau còn đeo trên lưng một cây trường khí, Lão kiếm tiền trón mượn tạm, Trần Bình An bắt đầu cẩn thận cân nhắc việc này, thậm chí còn nghiêm túc suy xét hơn so với lúc trước quyết định muốn luyện một trăm vạn quyền, thám sơn quyền tàu thung. Trần Bình An đứng lên, nhắm mắt lại, chậm rãi bước đi thông thả vòng quanh bàn. Kiếm tù sử dụng kiếm, giang hồ kiếm khách cũng sử dụng kiếm, nhưng mà cao thấp giữa hai người, cách biệt trời vực. Lúc trước phong tuyết miếu ngụy tấn, dắt theo con lửa kia, kiếm tiên ngọc phát cảnh. Nhưng mà phong thái một kiếm, cho dù là đến bây giờ Trần Bình An vẫn còn nhớ rõ một một. Mà sơ thủy quốc, kiếm thánh, tống lão tiền bối, vấn đình một quốc gia giang hồ cũng tốt. Thải y quốc kiếm thần chết trong tay mã khổ huyền cũng vậy. Kiếm thuật bọn họ cao tới đâu, danh tiếng giang hồ có lớn tới đâu. Đối mặt luyện khí sĩ trên núi, nhất là kiếm tù, thật sự rất khó chống lại. Trước kia sở dĩ Trần Bình An muốn đi câu lô châu, lịch luyện. Là vì nghe nói giang hồ kiếm khách câu lô châu, kiếm thuật tạo nghệ so với bảo bình châu cao hơn, cao hơn rất nhiều. Ở bên kia, kiếm khách như mây, cho dù bọn họ là võ phu thuần túy dưới núi, cũng có thể vật cổ tay, cùng luyện khí sĩ. Nếu muốn trở thành kiếm tiền, cần phải trở thành kiếm tù. Trước hết phải có một tòa trường xin kiều Chữa trị bất thành, hơn nữa chữa trị thành công, cũng sẽ có hạn. Vậy xây dựng một chiếc mới Bắt tay làm như thế nào Đi đồng Diệp Châu Tìm tòa Đông Hải quan đạo quán kia Tìm một lão đạo nhân Mà hôm nay mình thậm chí còn không biết tính dành Nếu lão đạo nhân đã có thể Được lão kiếm tiền nhắc tới Có thể khẳng định là một vị lão thần tiên tương đối khó lường Gặp hay là không gặp mình Còn chưa thể biết được Trần Minh An đi hết vòng này đến vòng khác Xung quanh chiếc bàn Có lần bất trì bất giác tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm Nếu chút nữa là muốn uống rượu, cũng may hương rượu sọc vào mũi, say lòng người. Vô hình chung nhắc nhở Trần Bình An, vội vàng buộc lại bên hông. Thành trường khí của lão kiếm tiên, sau khi đến Đồng Diệp Châu, có thể vạch ra một phương hướng đại khái. Cho nên Trần Bình An mới lựa chọn đổ bộ tại giải đất Trung Bộ Đồng Diệp Châu, trước tiên xác định Nam Bắc, sau đó một đường truy tìm. Trong lúc Trần Bình An đang cân nhắc chi tiết chuyến đi tiếp đến Đồng Diệp Châu, có một đôi vợ chồng đến khách sạn quán tước nói là muốn trần tìm trần bình an có quen biết với thiếu niên trên đảo huyền sơn ai đã thương người khác sẽ phải chết quy củ này thực sự hữu dụng tuy nhiên cũng có các cao thâm bí pháp có thể may mắn che trời qua biển nhưng một khi truy tìm cho dù là bản án cũ mấy chục năm mấy trăm năm trước đạo nhân sư đào huyền sơn thậm chí là giao long chân quân vẫn sẽ là tự thân xuất mã cho nên đảo huyền sơn thủy trung là mảnh đất thanh tịnh thái bình tuế nguyệt hiếm có trường quầy trẻ tuổi dẫn hai vợ chồng tới hành lang dãy phòng của trần bình an chị chỉ phương hướng không tiếp tục đi theo phụ nhân nói lời cảm tạ cùng hắn trường quầy trẻ tuổi cười nói đây là việc nên làm sau đó yên tâm rời đi chỉ là ở chỗ góc quẹo người trẻ tuổi khó hiểu không nhịn được quay lại nhìn một cái Vợ chồng hai người, tướng mạo thường thường, khí chất ôn hòa. Nhưng trường quầy trẻ tuổi luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai. lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Khách sạn quán tước muốn gây dựng lại vinh quang của tổ tông, gánh nặng đường xa. Mỗi ngày đều có rất nhiều việc lớn, vất vả, cần hắn tự mình xử lý. Ở ngoài cửa phòng Trần Bình An, nam nhân thẩm oán ấy Trực tiếp xuất hiện ở trong phòng tiểu tử này là được rồi. Làm gì phải phiền phức như vậy chứ? Phụ nhân trừng mắt nói Sao có thể không có chút lễ nghĩa nào như vậy? Khuê nữ tính tình như vậy Lại có tìm Huỳnh nữa Nếu muội cũng như vậy Thật sự xem Trần Bình An là nê bồ tát sao? Ai cũng có thể khi rẽ sao? Như thế nào chứ? Chính bởi vì khuê nữ vận khí tốt Tìm một đứa nhỏ tốt như vậy Nên Huỳnh cảm thấy cái gì cũng đều là thiên kinh địa nghĩa nam nhân thở phi phi nói Chỉ có một ưng hắn nhất thôi Hắn tìm được khuê nữ bảo bối của chúng ta Không phải là vận khí cũng rất tốt sao Nếu có từ đường Nhanh chóng thắp một trăm cây cao hương cũng không đủ Phụ nhân cũng là người tính tình bướng bỉnh vừa nghe nam nhân nói những lời này Liền dừng lại động tác gõ cửa Quyết định cùng nam nhân nhà mình Tranh luận một phen Tránh cho vào trong phòng lại ăn nói lung tung Càng khó xử hơn Hạo nhiên thiên hạ trung quy không phải là kiếm khí trưởng thành đã quen sinh tử bên ngoài đảo huyền sơn ngôn ngữ nhất là những lời vô tâm đả thương người rất nặng này nam nhân nhà mình thô lỗ không thích chú ý những điểm này nhưng mình là nữ chủ nhân một gia đình sao có thể để mặc không quan tâm chứ nam nhân vội vàng nhận sai được rồi được rồi đều nghe lời muội hết phụ nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam nhân người sau bất đắc dị nói ta đã thực sự biết sai rồi mà Phụ nhân lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa Ôn nhu hỏi Trần Bình An Trần Bình An đang ở trong phòng Bước chân chậm lại Căng thẳng tới tổn đỉnh. Trên trán đã chảy mồ hôi Lập tức hô lên Chờ một chút Lập tức ra ngay Sau một lát thiếu niên mở cửa ra Đã thay một bộ quần áo Mặc chiếc pháp bào màu vàng kia Dưới địa tiền đều sẽ nhìn thấy đó là một chiếc trường bào tuyết trắng Rốt cuộc bỏ đi giày rơm vạn năm không thay đổi Thay vào một đôi giày mới tinh Cũng là màu trắng Thanh trường khí lúc trước đeo trên lưng Đã gác trên bàn Bên hông không có hồ lô dưỡng kiếm Hay là bầu rượu khương hồ Trên bàn cũng không có Đã bị thiếu niên giấu đi rồi Phụ nhân cùng nam nhân nhìn nhau cười Xem ra đã đoán được thân phận thật sự của bọn họ Vợ chồng hai người đi qua cửa Trần Minh An nhẹ nhàng Đóng cửa phòng lại sau đó hỏi muốn uống trà không sau khi ngồi xuống phụ nhân cười lắc đầu sau đó chỉ chỉ một chiếc ghế nói trần bình an người cũng ngồi đi trước kia ở bên kính kiếm các hai vợ chồng bọn ta che giấu diện mạo là bận đắc dĩ dù sao đảo huyền sơn không phải là kiếm khí trưởng thành có quy củ riêng hy vọng cậu có thể thông cảm trần bình an ngồi nghiêm chỉnh ở bàn đối diện bên kia hai tay nắm chặt ở trên đầu gối gật mạnh đầu nam nhân nước mắt nhìn thiếu niên vạn phần Càng nhìn càng phát tức Không có chút khí khái Không tiêu giái Nhìn thế nào cũng chả xứng với khuyên nữ nhà mình Kết quả nam nhân bị phụ nhân hung hăng Đạp cho một cước Hắn đành phải mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim Tất cả giao cho phụ nhân Sau khi phụ nhân thu hồi thuật che mắt Nam tử cũng nghe theo Hai người lộ ra hình dáng Nữ tử tuyệt sắc Nam tử anh Tuấn Đại khái đây mới là thần tiên quyến lữ trần chính. Mới có nữ nhi Ninh Diêu động lòng người như vậy. Phụ nhân làm điều thừa thãi là giới thiệu bản thân. Hẳn đã cậu cũng biết. Ta là mẫu thân của Ninh Diêu. Còn huynh ấy là cha của Ninh Diêu. Hai bọn ta thật ra đã sớm chết trận ở phía nam kiếm khí trường thành. Nhưng mà hồn phách còn sót lại được lão kiếm tiền giữ lại. Tuy đi ngược lại phong tục của kiếm khí trường thành. Nhưng mọi người đã chết. Còn quan tâm chuyện này để làm gì? Cả đời đánh đánh giết chết Sau khi chết vì mình mà sống một lần Có lẽ cũng không bị xem là quá đáng Dù sao lúc ấy Ninh Diêu cũng còn nhỏ Nói tới đây Phụ nhân không nói được nữa Nam nhân đành phải tiếp lời của bà Lần đầu tiên Ninh Diêu ra khỏi nhà Sau khi trở về Bọn ta đã biết xảy ra vấn đề Phụ nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng Nam nhân đành phải thay đổi từ khác Đã quen biết cậu lúc ấy thật ra khuê nữ nhà bọn ta còn chưa hiểu rõ sao lại biết cậu muốn giúp đưa kiếm đến đảo huyền sơn nhưng mà lúc có việc hay không có việc nó cũng sẽ đợi cậu một thân một mình ngồi trên trảm lông thai kia khiến cho nam nhân nhìn thấy mà đau xót trong lòng nam nhân do dự một chút sắc mặt không hề có chút hòa khí nào cậu thật sự không có cô phụ ninh diêu chứ hẳn cậu cũng biết ninh diêu không giống như là những cô gái bình thường Về mọi mặt đều là như thế. Trần Bình An tuy căng thẳng đến mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng mà vẫn nghiêm mặt nói. Ta đã suy nghĩ rồi. Kết quả tồi tệ nhất là sau này Ninh Diêu sẽ hối hận. Sẽ thích người khác. Nếu người kia đối xử với cô ấy tốt hơn so với ta. Ta sẽ không gặp Ninh Diêu nữa. Nếu như Ninh Diêu vẫn thích ta. Ta sẽ cố gắng. Lần sau gặp mặt. Sẽ không giống như lần này. Chỉ có thể trở thành gánh nặng cho cô ấy. Mặc kệ cô ấy trong thành trì phương Bắc. Hay là trên đầu tường kiêm khí trường thành Hay là trên chiến trường xa xa Việt Nam Ta đều sẽ ở bên cạnh cô ấy Mà gắng hết sức để bảo vệ cô ấy Trần Bình An mồ hôi làm mơ hồ tầm mắt Vội vàng lau qua một cái Tiếp tục nói Nhờ đúc không dính tới đánh trận Chỉ có hai người bên nhau Như vậy thích một người Có thể sẽ cảm thấy toàn bộ những gì thuộc về cô ấy đều tốt đẹp Nhưng mà về chung một nhà Sẽ phải học cách thích những điểm không tốt của đối phương. Đạo lý này ta hiểu Lúc ta còn nhỏ Cha mẹ cũng đã cãi nhau Nhưng mà chưa bao giờ cãi nhau ở trước mặt ta. Sau khi cãi nhau xong, cha ta cũng sẽ buồn bã ngồi ở sau sân. Nhưng mà ngày hôm sau, hai người lại hòa thuận. Tùy ta luôn cảm thấy cha mẹ ta là người tốt nhất trên đời này. Nhưng mà trên đời này, nào có ai thực sự cái gì cũng tốt. Khẳng định không phải như vậy. Nhưng mà ta sẽ cố gắng, cái gì là đúng, sai, cái gì tốt hay là không tốt. Sau đó giữ lại cho Ninh Diêu những gì tốt nhất. Nam Nhân về mặt dại ra. Những lời này đều bị tiểu tử người ta nói hết Ta sẽ nói gì đây Còn nữa Trần Bình An ngươi mới từng đó tuổi đồng, Sao mà hiểu hết những đạo lý này vậy Phụ nhân nâng tay lên Lấy mu bàn tay xoa xoa hốc mắt Sau đó ôn nu kể nói Trần Bình An thua còn nhỏ sống quá cực khổ có phải không Trần Bình An do dự một chút Vẫn là gật đầu Không nói lời nào Nhưng mà chịu đựng mãi Nín nhịn nửa ngày Trần Bình An lại nghiêm mặt Hai bên khóe miệng, chè xuống, run dạo nói Lúc mẫu thân ra đi, chết rất khổ sở. Lúc ấy tuổi ta còn quá nhỏ, những việc ta có thể làm quá ít. Mẫu thân đã đi rồi. Lên núi hai thuốc, cầm cố đồ vật trong nhà, nấu cơm, làm thức ăn, nấu nước, sắc thuốc. Đi tới mộ thần tiên vụ trộm cầu phúc, ở trong túi đeo để sẵn một nắm quả rừng. Hơn nửa đêm canh giấc ngủ cho mẫu thân hỏi bà hôm nay có đỡ hơn không vô dụng không có tác dụng gì chỉ là trần bình an cũng chỉ có thể nói một câu như vậy rồi không nói gì nữa đó là một câu phủ định định luận cái quan của mình tuổi quá nhỏ làm được quá ít phụ nhân cúi đầu lại nâng tay áo lên nam nhân thở dài một tiếng chuyện sống cực khổ thế gian nhiều dữ dội có gì lạ Bất cứ một đứa nhỏ thân thế chắc trở nào Đều đâu có thiếu Nhưng mà điểm kỳ lạ nằm ở chỗ hai chữ chịu khổ Phải chịu khổ như thế nào Nhân gian cực khổ Không cần nói Nói cũng không rõ Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi ngẩng đầu cố nạn ra một khuôn mặt tươi cười Trần Bình An Về sau Ninh Diêu sẽ giao cho cậu chăm sóc Có chỗ nào nói không đúng Cậu là nam nhân Nhất định phải bao dung nhiều hơn Trần Bình An run run giọng này Hai người phải đi sao? Hai người đi rồi Ninh Diêu một người làm sao bây giờ? Phụ nhân đứng lên mỉm cười nói Ninh Diêu biết mà Nó biết hết đó Cho nên cậu không cần đo đắng chuyện này Không phải là ta là mẫu thân của Ninh Diêu Nếu mới nói tốt về nó Mà là cô gái Trần Bình An cậu thích Thật sự rất tốt Trần Bình An chỉ có thể gật đầu Phụ nhân quay đầu nhìn phía nam nhân Đang đứng dậy có lợi gì cần nói không nam nhân gật gật đầu phụ nhân am hiểu ý người nói vậy muội sẽ ra ngoài chờ huynh nha nam nhân ừ một tiếng phụ nhân đi ra khỏi phòng đứng ở một nơi góc hành lang nam nhân nhìn với thiếu niên trầm giọng nói trần bình an nam nhân vẫn luôn ôn hòa với trần bình an bỗng nhiên cười lên vòng qua bàn tay đưa bàn tay dài rộng vỗ mạnh lên bả vai thiếu niên Sau đó thu tay lại, Lui về phía sau một bước, Lại như là trước, Đưa tay ra, Lọc bàn tay hướng về phía Trần Bình An. Trần Bình An sững sờ một chút, Vội vàng đưa tay, Bắt tay một cái. Nam nhân nắm chặt bàn tay thiếu niên. Trần Bình An, Về sau nhi nữ của ta, Ninh Diều sẽ giao cho cậu chăm sóc, Có thể chăm sóc cho nó thật tốt, Hay không? Trần Bình An lớn tiếng nước nở nói, Chết cũng không từ. Nam Nhân buông tay ra cười nói Cái gì chết hay là không chết Phải cố gắng sống sót Nam Nhân từ trên xuống Liếc mắt đánh giá Trần Bình An Hài lòng nói Ờ, xứng đối với nhì nữ của ta Nam Nhân xoay người Xài bước rời đi Trần Bình An muốn đưa tiễn Nhưng mà Nam Nhân đã nâng lên một tay Ý bảo Trần Bình An không cần đi theo Nam Nhân Thủy chung không xoay người Chậm rãi đi hướng cửa Cười nói Lần sau đến kiếm khí trưởng thành Nói ninh rượu dẫn theo người Đi viếng mồ mả bọn ta kính rượu Báo bình an Sau khi nam nhân đi qua cửa Đột nhiên quay đầu cười nói Uống rượu thì có làm sao Sao phải giấu bầu rượu đi Kiếm tiền tiêu xái nhất thế gian Đều thích uống rượu Nam nhân giơ nắm tay nhấc ngón tay chỉ hướng mình Ví dụ như cha vợ người đấy Trần Bình An vẫn đứng tại chỗ bên cửa ra thượng hương lâu hôm nay sẽ có một chiếc đội thuyền thôn bảo kình xuất phát đi hướng đồng diệp châu trước khi trần Bình an đi tới cửa ra đã đi một chuyến tới chân núi cô phòng bởi vì không có ngọc bài nhập quan đảo huyền sơn nên chỉ bên ngoài rào chắn xa xa nhìn đại môn kia môi khẽ nhúc nhích giống như đang lẩm bẩm tự nói hắn tự ôm kiếm ngồi trên cổng buộc ngựa ban ngày ban mặt vẫn là ở ngủ gà ngủ gật chỉ là thì thào tự nói Lại nói ba chữ So sánh với lần đầu tiên Đã đổi chữ gần thành chữ xa mà thôi Thiếu niên tới gần cửa này Tức là kiếm khí gần Thiếu niên giờ xa đảo huyền sơn Tức là kiếm khí xa Hôm nay thiếu niên ngõ nê bình Mặc trường bào tuyết trắng Lưng đeo trường kiếm Thắt lưng buộc hồ lô dưỡng kiếm Phong tư lỗi lạc Thiếu niên tư vô tà Động lòng người nhất Lão Long Thành Mưa gió sắp kéo tới Nhất là Đinh gia Một trong những thế gia vọng tộc Như gặp đại địch Bởi vì hình như đệ tử gia tộc Việc thành thì ít Việc bại có thừa Vừa gây tai họa cho một cô gái phố phường Vốn dĩ chuyện như vậy không có gì cả Cũng không phải là nói một khi Đã làm chuyện ác thì sẽ tồi tệ đến cùng Có những hành động Đuổi tận giết tuyệt Nhổ cỏ tận gốc Mà là Đinh gia có tiền Cũng bằng lòng tiêu tiền nếu dùng tiền có thể giải quyết phiền toái bất luận phiền toái lớn hay là nhỏ cũng sẽ không có còn là phiền toái nhưng vấn đề ở chỗ cô gái chết bất đắc kỳ từ kia có chút quan hệ với hiệu thuốc bắc khôi trần hiệu thuốc bắc là sản nghiệp của phạm gia vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ chút quan hệ mỏng manh như vậy lại có người coi trọng khá là coi trọng mà người này là khách quý phạm gia rất coi trọng Hầu gia cùng phương gia đều có thế hệ giao hảo cùng đình gia. Giữa ba nhà, gần đây lui tới chặt chẽ, đi lại thường xuyên. Mà phù gia lão Long Thành cưới cô gái Vân Lâm Khương Thị, nghênh đón đưa tiễn rất bận rộn, căn bản không quan tâm đến chuyện rắc việc này. Về phần người trẻ tuổi tôn gia thụ, đảm trách gia chủ tôn gia, đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn, đại khái là muốn bảng quạt. Tổ trạch tôn thị, tôn gia thụ, vừa nhận được đến một phong mật tín. Vị tu sĩ đồng Diệp Tông năm xưa Giúp đỡ đinh gia tục mệnh kia Hôm nay mang theo cô gái đinh thị trở về lão Long Thành Bởi vì người này có địa vị tôn quý Ở đồng Diệp Tông Trong số những tùy tùng đi theo hỗ trợ Còn có một vị địa tiên nguyên Anh Cảnh huống chi Người này bản thân chính là một trong những địa tiên Vì thế hầu như mọi người Đều cảm thấy đã thế cục đã định Tôn gia thủ hôm nay thích câu cá Chính là chỗ lúc trước thiếu niên đại ly Thả câu Chỉ cần không có gia tộc sự vụ rất quan trọng tôn gia thụ thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi tới nơi này ngồi câu hắn có chút do dự không biết lần này có nên đánh cược hay không nếu đánh cược như vậy rốt cục nên cược bao nhiêu tôn gia thụ gần đây gặp được một vị thế ngoại cao nhân đi vô ảnh đến vô tùng chỉ dùng một câu chẳng những khiến cho hắn khôi phục tâm cảnh hơi có tỉ vết hơn ớt tài còn cao gắng sức hơn để bản thân được thập toàn Người nọ cười hỏi một câu. Tôn gia thủ, làm sao ngươi xác định được mình đã sai lầm? Giống như một tiếng bồng hát của Phật gia, Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi có tuệ căn, lại có tích lũy, mới có thể thông suốt. Nếu không cho dù trăm ngàn tiếng cũng vô dụng. Tôn gia thủ thu hồi cần câu, đổ toàn bộ những gì thu hoạch được trong giỏ cá về lại giữa sông. Cuối cùng tôn gia thủ quyết định, lần này không đánh cược nữa. Biển mây phía trên lão Long Thành kia Một cô gái quần áo màu xanh lục Nhẹ nhàng nhảy lò cò Lúc rơi xuống đất Bắn ra từng trận mây mù thi thoảng cô lại lấy ra một hạt châu Lưu ly lớn cỡ nắm tay Ném tới ném lột Cuối cùng cô nhắm đến một nơi nào đó Ở trong biển mây Bắn vút đi Hai tay rỗi thẳng kề sát má ngoài hai đùi, Hai chân khép lại cả người rơi thẳng xuống dưới Rơi vào nơi nào đó Ở trong đội thành lão Long Thành Tựa như trên trời rớt xuống một cọng hành lá Tốc độ cực nhạch Một khắc trước khi chạm đất Cô gái tên Phạm Tuấn Mậu Phiêu nhiên hạ xuống đất Chính là Hậu viện Hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Trong quầy Trịnh Đại Phong ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc lá rồi Phạm Tuấn Mậu hỏi Chuyện này là sao? Sưng khói lượn nở Không thấy thần sắc rõ khuôn mặt Trịnh Đại Phong Chỉ nghe hắn từ chậm rãi nói Thiếu nợ thì trả tiền thiếu bệnh đổi mệnh ta không giống như lấy nhị hắn chỉ tìm người già ta thì lớn nhỏ già trẻ đều muốn tìm hết phạm tuấn mậu nhìn hắn tử vốn cả ngày vui cười này ánh mắt thích thú chó cả đời không bỏ được tận an phần đã bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn giữ tính khí như vậy giống như là không nghiêm túc cả đời chỉ vì muốn nghiêm túc một lần này duy nhất xa xôi thật xa xôi bốn tòa thiên môn ba vị thần tướng đều vì các loại nguyên nhân Mà bỏ qua chức trách Vì thế không thể đỡ được phản quân Nhường ra một con đường Chỉ duy có một thiên môn phía nam Kẻ bị coi là tham sống sợ chết Cùng cả lơ vất vơ nhất kia Lại không muốn tránh ra Chết cũng không đôi Đương nhiên kết quả của chết cũng không đôi Sẽ chính là chết Bị người ta một kiếm đóng đinh Ở trên đại trụ thiên môn Vô luận địch ta Mọi người đều cảm thấy khó hiểu Vị thần tướng muốn chết này Thật sự làm cho người ta không tìm ra lý do gì Phạm Tuấn Mậu thờ ra một tiếng ở trong lòng Thật ra cô cũng không muốn biết Nhưng mà đáng tiếc lại cứ biết Thánh nhân Nguyễn Cùng đã ở trong đại sơn phía Tây Chính thức khai tông lập phái Đại tử chính thức tạm thời Chỉ có ba người Kiếm phổ vẫn mở cửa Bên bờ Long Tu Hà Vẫn chưa đóng cửa Nguyễn Cùng để lại cô gái trong những đệ tử khai sơn Cô thiếu khuyết ngón tay Cái tay cầm kiếm Vì thế từ huyền bội kiếm ở bên hông bên phải Đã chuyển thành kiếm cầm tay trái Thời điểm đọc nữ của Nguyễn Cung Tú Tú cô nương Dọn đến thần Tú Sơn Nghe nói tùy thân mang theo một ngựa lồng gà Cứ cầm ở trong tay Để cho các lộ thần tiên Không nhịn được đưa mắt nhìn lại Tưởng lầm cái gì linh cầm dị thú đáng gầm Sau lại một vài luyện khí sĩ đi qua thần Tú Sơn Mỗi khi nhắc tới chuyện này Đều còn thấy buồn cười Thì ra ổ gà mái mẹ và đàn gà con kia Chỉ là thứ đồ chơi tầm thường dễ dàng bắt được ở trên phố. Vì thế một ít tiền gia môn phái xung quanh, đỉnh đối. Đều cảm thấy tú tú cô nương, vẫn còn có chút tính trẻ con. Lúc này mới được coi là đạo tâm chân chính. Bọn họ còn nhìn nhận rất nghiêm túc. Cho nên một vài tu sĩ trẻ tuổi, rời đến phù đệ mới tình. Cô bắt đầu cân nhắc học vấn bên trong, cảm thấy thâm ý sâu sắc. Không hồ là tú tú cô nương, không hồ là tu sĩ thiên tài, từng được phong tuyết miếu ký thác Kỳ vọng cao Quả nhiên Làm được chuyện gì Đều lộ ra huyền diệu Mọi chuyện đều phù hợp đại đạo Thiếu niên trường mi họ tạ Sau khi nghe chuyện Cảm thấy rất thú vị Xem chuyện này như là chuyện đùa Kể lại cho Tú Tú tì tì nghe Nguyễn Tú lúc ấy Ngồi ở trên ghế trúc nhỏ xanh biếc, Nhìn con gà mái mẹ Khi thế nghênh ngăng Dẫn theo một đàn gà con Mổ bới xung quanh Chỉ nói câu như vậy Không có câu tiếp theo. Thiếu niên họ tạ Phúc Duyên thâm hậu. Nhìn Tú Tú tỷ tâm hồn. Lãng đẳng. Trong ngực cành cây. Hắn nhíu nhíu đầu mày. Động tác này khiến cho lông bài quán. Trông còn dài hơn nữa. Nguyễn Cùng là Tu Sĩ Ngọc phát Cảnh. Lại có nhà mẹ đẻ Phong Tuyết Miếu. Là quả núi tợ lực. Hơn nữa. Bởi vì am hiểu chuyện đúc kiếm. Giao hữu rộng khắp. Cho nên mới có thể lấy chữ Tông. Làm hậu tố. Gọi là Long Tuyền kiếm tổng Thật ra mới đầu Nguyễn Cung chỉ là muốn lấy hai chữ kiếm tông, sừng sững hậu thế, khí phách thật lớn. Nhưng mà đầu tiên là trung thổ Thần Châu, sớm đã có kiếm tông tồn tại trên đời, không hợp quy củ nho gia định lập. Thứ hai, là cũng có vị chi kỳ hào hiếu đến chúc mừng, lén khuyên can Nguyễn Cung, Khai tông lập phái ở bản đồ Đại Ly, cũng đã đủ cây to gió lớn rồi, không cần bỏ quá nhiều khí lực vào loại chuyện này. Nguyễn Cung tuy cuối cùng, Định ra cái tên Tông Phái là Long Tuyền Kiếm Tông Nhưng mà trong lòng vẫn có chút khó chịu Lên núi xuống núi Cũng không thích đi ngang qua đền thờ dưới chân núi Treo tấm biển nọ Khiến cho đại lý quan phủ Dẫn lô thị hình đồ mở một đường nhỏ, Chuốc lấy không ít nghị luận Ai ai cũng cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt Cái này không phải là cố ý đi đại đạo Mà là bàn môn tà đạo sao? Nhưng mà Nguyễn Tú Cùng ba vị đệ tử Khai Sơn Đã biết nguyên do Nguyễn Cùng ném ra câu sau đối với bốn người Tương lai ai có thể danh chính ngôn thuận Bỏ đi hai chữ phía trước Long Tuyền kiếm tông Người đó chính là kẻ đảm nhiệm tông chủ tiếp theo Hôm nay Long Tuyền kiếm tông Nổi bật có một không hai ở Đại Ly Vương Triều Trừ đỉnh núi Thần Tú Sơn là tông môn chủ Sơn cho Đại Ly Tống Thị khai Sơn làm lễ vật Xung quanh Bảo Lục Sơn Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn Ba đỉnh núi này Trần bình An cho Thánh Nhân Nguyễn Cung thuê 300 năm Xem như là sớm thu nạp vào bản đồ Long Tuyền Kiếm Tông Đây là một ván mua bán tốt Người khác cầm theo đầu heo Còn không tìm ra miếu Vào cửa rồi Muốn thực sự thắp hương thành công Lại là một chuyện khác Cho nên Trần Bình An Tu Vi tuy không đáng giá nhắc tới Nhưng mà là đại chủ Long Tuyền Quận Khoản mua bán này Thật là có lợi Cho nên Trần Bình An Tu Vi không đáng giá nhắc tới Nhưng là đại địa chủ Long Tuyền Quận Khoản mua này thật có lợi hơn nữa ngụy bách bác nhạc chính thần vừa mới được sắc phong từng mang theo trần bình an đi dạo địa giới bốn phương lại là một lá bùa hộ mệnh ánh vàng rực rỡ nghe nói hai thư đồng nha hoàn Bình hồng đều có thái bình vô sự bài do đại ly triều đình ban phát cho luyện khí sĩ công huân cái này cũng là bùa hộ mệnh có ba tấm bùa hộ mệnh này ở long Tuyền quận đừng nói là đi ngang thiết nghĩ người may mắn trần bình an kia muốn đi ngược thì cũng không có vấn đề chỉ tiếc thiếu niên Nọ đã biến mất Nghe nói là đã đi rất xa Quá nửa Là kẻ không biết hưởng phúc Thần Tú Sơn một bên là vách đá lớn Vách núi nghìn năm sừng sững Không dựa vào đâu Có bốn chữ viễn cổ nhai khắc Là thiên khai thần Tú Sau khi Nguyễn Cung khai tông Hầu như là mỗi ngày Đều sẽ có luyện khí sĩ ngự phong tới Thưởng thức phong cảnh bốn chữ to kia, Cảm thấy Nguyễn Cung lựa chọn thần Tú Sơn làm tông môn chủ Sơn Nói không chừng Là thiên ý thần thụ huyền diệu khó giải thích Nhưng mà Nguyễn Tú chưa bao giờ đi tới vách đá bên kia để giúp vui Hình như là chưa từng đến đó lần nào Nguyễn Tú không thích hoạt động Hình như vóc dáng cao hơn một chút Béo lên một chút Cầm tròn trịa hơn Nguyễn Cùng cảm thấy rất tốt Thật ra Trên đời này phụ thân nhìn nhi nữ Đa phần như thế nào Cũng cảm thấy đẹp Nguyễn Tú ngẫu nhiên sẽ đi tới Đình nghỉ chân trên đỉnh thần Tú Sơn Chọn một ngày trời quang sáng rủa đưa mắt trông về phía xa, nhìn những khe nước quanh co khúc hiệu này, cuối cùng hợp dòng trở thành long tu hà, lại biến thành thiết phù răng dòng nước rào rạt. Nguyễn Tú không giải thích, ngắm nhìn từng khe nước giang hà này, hoàn toàn ngược lại, cô cảm thấy chúng nó thật sự trướng mắt. Hà bá, hà bà, giang thủy chính thần, vũ sư vân mẫu, vân vật, chỉ cần là các thần linh dính dáng đến nước, từ thuở nhỏ, Cô đã không thích Nghe thấy những danh sưng tên hiệu này Sẽ thấy phiền lòng Muốn giống như là đối phó một cây kiếm mới ra lò vậy Một chùy nện xuống Xong hết mọi chuyện Hôm nay Nguyễn Tú lười biếng tựa vào lan can Ngáp một cái Muốn giống như đối phó một cây kiếm mới ra lô kiếm vậy Một chùy nện xuống Xong hết mọi chuyện Hôm nay Nguyễn Tú lười biếng tựa vào lan can Ngáp một cái Bên ngoài đình nghỉ chân trở một trận tiếng bước chân nho nhỏ nguyễn tú quay đầu nhìn lại xa xa đi tới một hàng bốn người đều là nho sam văn cần nguyễn tú liếc mắt đều là người quen biết thái thú ngô diên một nam nhân trẻ tuổi thăng quan rất nhanh môn sinh đắc ý của quốc sư đại lý thôi sao một đốc tạo quan họ tào đương nhiệm việc nung gốm còn có người họ viên hai họ viên tào đều là dòng họ thượng trụ quốc lần này Hai miếu văn võ kiến tạo ở Lão Từ Sơn Cùng mộ thần tiên Người được hiến tế cung phục Chính là Lão Tổ của hai người này Người cuối cùng Là vị võ Phó Sơn trưởng Thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn Xuất thần Lão Thị lang Hoàng Đình Quốc Tên là Trình Thủy Đông Thực ra là một Lão già Nguyễn Tú đứng lên Đi khỏi đình nghỉ chân Nhượng vị trí thường cảnh tốt nhất lại cho bọn hắn Bốn người cười với cô Nhưng mà thật ra không có ai quá mức nịnh nọt thể hiện ý tốt hơn nữa nguyễn tú dù sao cũng là cô gái xuất hiện một mình bọn họ không tiện hiện thân thân thiện quá mức đổi thành luyện khí sĩ khác chắc chắn ít nhất cũng sẽ có lời cảm ơn nguyễn tú cộng thêm tự báo danh hiệu làm cho quen mặt bốn người hẹn hò tới đây chơi cờ ngô diên muốn đánh cờ cùng với trình sơn trường tiên sinh của ngô diên thôi sàm hoàn toàn xứng đáng đại ly đại nhất danh thủ quốc gia thủa ngô diên còn đi theo thôi sàm nghiên cứu học vấn Kỳ lực, đại trướng là nổi danh cao thủ kinh kỳ. Tàu Viên hai người lần này chỉ là xem như là cuộc chiến mà thôi. Tổ tiên Tàu Viên là Chi Kỳ hào hữu là Đại Ly Song Bích. Nhưng mà sau mấy trăm năm, hai họ đã có phần như nước với lửa. Tàu Viên hai người ngồi đối diện nhau, nhưng mà hầu như ngay cả nhìn cũng không nhìn. Hôm nay Đại Tùy và Đại Ly kết thành minh ước. Hai bên ai đấy đều ở Đại Ly Phi Vân Sơn, cùng với Đại Tùy Đông Sơn ký kết Sơn mình Đại Ly ở toàn bộ phương Bắc Bảo Bình Châu có thể nói là một nhà độc đại bao gồm cả Hoàng Đình Quốc mấy viên thuộc quốc Đại Tùy đều bắt đầu chuyển sang sưng thần tiên cống hiến với Đại Ly Tống Thị. Đương nhiên, trong đó có chút khúc chết. Rất nhiều thế tộc nhà cao cửa rộng đều cảm thấy hành động này là bội bạc. Sau đó tiếng vó ngựa thiết kỵ Đại Ly bắt đầu vang lên. Sau khi vó ngựa ngược lại rất xuống rất nhiều rất nhiều đầu lâu những kẻ vốn đầu đội mũ quan hoặc là danh sĩ cao quan chiều dã trên dưới sơn thượng cùng với giang hồ đại tùy đều lâm vào bầu không khí lặng lẽ lạ lùng đường đường đại tùy chính thống của văn mạch phương bắc bảo bình châu quốc lực cường thịnh thế mà chưa chiến đã hàng cắt đất cầu hòa một vị văn giàn danh sĩ say rượu hát vàng ở trên núi chỉ phú trước khi nhảy xuống vực tự sát đã lưu lại một câu di ngôn cuối cùng Đại tùy từ khi cao thị khai quốc tới này Kẻ sĩ chịu nhục đến tận đây Chỉ có thể chết Để chứng minh trong sạch Một vị đại tùy Kỳ đàn quốc thủ Danh chấn bán châu Đã đem bàn cờ yêu thích nhất làm củi đốt triều đình kinh thành đại tùy Lục tục có người tử quan Từ bộ đường cao quan Đến viên ngoại lang trung Nhiều đến hơn trăm người Có lời đồn kinh thành lục bộ nha môn Nháy mắt đã mất đi một nửa